Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì mình là Huyền Trang, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách tiếp theo. Đó chính là cuốn sách từ IQ đến EQ của tác giả Thương Manh cho Bùi thanh thúy dịch và do nhà xuất bản thanh niên xuất bản. Thì đây là một cuốn sách cũng được đánh giá khá là tích cực và mình cũng vừa mới mua được từ đầu tầm tháng 3 năm 2021. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đầu tiên là đôi nét về tác giả trước. Thì tác giả Trương Manh là tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Bắc Kinh và từng nghiên cứu luận án tiến sĩ về ngành tâm lý học nhận biết của bộ não và chức năng của ngôn ngữ. Cô là cô từng là người rước đuốc cho Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 và là khách mở danh dự trong diễn đàn châu Á Bắc Ngao và rất nhiều các chương trình truyền hình khác. Hiện tại, cô là Founder Kim, CEO của chuỗi thương hiệu cà phê nổi tiếng là Hyperrich Coffee. Trong quá trình không ngừng cố gắng học tập và khởi nghiệp, cô cũng đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn Nhờ những kinh nghiệm sống đáng quý mà cô đã đúc kết ra những, nên những cuốn sách vô cùng có ý nghĩa đối với mỗi độc giả. Về phần mục lục thì gồm có lời nói đồng. Chương 1 đó là kỹ năng biến yêu quý trở thành coi trọng. Chương 2 khả năng quản lý thương hiệu của chính bản thân. Chương 3 làm thế nào để bản thân trở nên đáng tiền hơn. Chương 4. Kết giao bạn bè nhiều hơn, phương pháp hội nhập tầng giới của những người sở hữu trí tuệ cảm xúc, chương 5, kiên bằng giao tiếp có hiệu quả, chương 6, chỉ người sở hữu trí tuệ cảm xúc mới có thể giải quyết được 6 trường hợp xã giao này, và chương 7, là để những câu chuyện phiếm trở nên có giá trị hơn, trong mỗi chương thì sẽ có tầm 5 phần nhỏ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lời nói đầu của cuốn sách Thì tôi thường thấy những lời nói đầu chủ yếu mang tính chất giới thiệu Nhưng đó không phải là phong cách mà tôi yêu thích Đóng vai trò của người đồng hành cùng các bạn Tôi muốn chia sẻ quan điểm để giúp mọi người hiểu rõ 3 đặc điểm của trí tuệ cảm xúc IQ, EQ Mình sẽ phép được đọc là EQ Cho thuần Việt Trí tuệ cảm xúc thực tất Thực chất là gì? Tôi sẽ không dùng những định nghĩa thông thường để trả lời Bởi điều đó sẽ không giúp ích nhiều cho các bạn Vậy nên tôi xin chia sẻ với các bạn cách nhìn của tôi Trí tuệ cảm xúc mà tôi hiểu chính là cách tận dụng có hiệu quả Các chỉ số cảm xúc của bản thân để xử lý tình huống thực tế Từ đó bảo vệ mục tiêu cuối cùng của mỗi người Nếu bạn cho rằng nói lời hay ý đẹp để trở thành người được yêu quý Thì đấy cũng được coi là EQ quý Tôi phần nào đồng ý, thế nhưng thực chất đó chỉ là kết quả của trí tuệ cảm xúc mang mại. Hãy tưởng tượng nếu như nó không mang đến những giá trị để thực hiện mục tiêu của bản thân thì có thể là hay ý đẹp của bạn cũng dễ làm cho đối phương cảm thấy nhàn chán. Mọi người đều rất bận rộn, không có thời gian để nghe bạn tán gẫu và người được yêu quý như bạn có thể chuẩn đoán nắm mắc hội chứng người tốt. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc dễ hay khó Trong khóa học khả năng lãnh đạo trí tuệ cảm xúc của tôi Câu hỏi thường gặp nhất là bồi dưỡng EQ dễ hay khó à, Tôi có hai câu trả lời Đầu tiên là một tin buồn dành cho bạn Bồi dưỡng EQ thực chất rất khó Bởi đây là công cụ dùng để giao tiếp với mọi người Chúng ta còn phải thông qua giao tiếp để thực hiện mục tiêu Mà trên đời này lòng người là thứ khó đoán nhất Tôi đã chuẩn bị nhiều phương pháp bồi dưỡng nhưng vẫn không thể giải thích một cách rõ ràng. Cũng giống như nấu ăn đôi khi không thể miêu tả một chút, một ít, rốt cuộc là bao nhiêu. Vậy thì bồi dưỡng EQ dễ hay khó? Có tin vui dành cho các bạn là khó mới là điều tốt. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc tuy khó nhưng mang lại điều thiết thực. Sức mạnh của EQ vô cùng khó nắm mắt. Tôi cũng không thể nói với bạn nên bỏ... Bao nhiêu công sức hơn nữa, trong mỗi trường hợp khác nhau, công sức bạn bỏ ra cũng không giống nhau. Nhưng với tư cách là người từng trái, tôi muốn chia sẻ với các bạn những lời khuyên. Bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tôi đều trang bị kỹ lưỡng cho bạn. Chỉ cần bạn chăm chỉ thực hành, thì bạn sẽ đạt được những kết quả như mong muốn. triết lý hiền nhân tông của công. Đạo bất khả đạo, nhiên cận đạo chi, bất, chi đạo bất khả bất đạo. Nếu đã là đạo thì chưa chắc đã là đạo Nhưng những điều gần với đạo thì chắc chắn là đạo Đạo lý này, này rất giống với những điều mà chúng ta đang nói đến Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc rất khó Khó chỗ không thể nắm bắt trừng mực bằng ngôn ngữ Nhưng tôi có thể đưa cho bạn những cận đạo tri đạo Các bạn có thể sử dụng những kỹ năng vận dụng ghi nhớ để làm hành trang Như vậy các bạn còn cảm thấy bồi dưỡng e quyền khó hay không? Một cái hay nữa là nó giúp bạn vượt qua những đợt khủng hoảng chanh, truy cảm xúc. Hơn người chính là nhà vào chữ khó này mà thôi. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc chắc chắn sẽ thành công. Vấn đề này tôi không... Tuy tôi rất muốn các bạn uh, cho các bạn một đáp án chính xác nhưng tôi chỉ có thể thiết kế cho các bạn những phương pháp giải quyết vấn đề, những câu chuyện trong cuốn sách gắn liền với những câu chuyện của các bạn, thậm chí có cả những trường hợp làm cho bạn Đỏ mặt tía tai, rất hiếm gặp Nhưng không phải không có Bạn là người có trí hướng Thì trí tuệ cảm xúc sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn của bạn Để trí tuệ cảm xúc trợ giúp cho các bạn Đó Chính là nguyện vọng của tôi trong mỗi bài giảng Cũng là mục tiêu để tôi viết ra cuốn sách này Tôi hy vọng uh, những người luôn biết phấn đấu đều sẽ thành công và uh, Tôi cũng như vậy, luôn tràn đầy Khát vọng và nhiệt huyết đối với mục tiêu cuối cùng Chiến thắng bản thân của mình ngày hôm qua để thực hiện mục tiêu ngoài dạng, ngoài việc lựa chọn vào nỗ lực của bản thân, bạn còn phải bồi dưỡng, nâng cao các kiến thức cho những lá phiếu cổ những lá cổ phiếu cảm xúc biến uh, thành trí tuệ cảm xúc có giá trị sử dụng thực sự. Phương 1 là kỹ năng biến yêu quý trở thành coi trọng. Phần 1 Yêu quý hay quan trọng, được quyết định bởi giá trị. Tiểu Tuyết là một cô gái, cô cố yêu tú, cô ấy thể hiện rất tốt trong cuộc thi. Cái đẹp trong sự vận dụng, mùa thứ hai, cô ấy là một trong những người vận dụng xuất sắc, nhất là trên phương diện, lãnh đạo khả năng trí tuệ cảm xúc, thế nhưng ban đầu không hoàn toàn là như vậy. Lần đầu gặp Tiểu Tuyết chắc hẳn ai cũng công nhận cô ấy là một cô gái có khả năng làm cho người ta gạt bỏ à. Mọi sự đề phòng ngay từ lần gặp đầu tiên với khuôn mặt xoan, trái xoan, nụ cười luôn trên môi, mỗi bước đi đều toát lên vẻ thanh thoát. À, điều quan trọng là Tiểu Tuyết vô cùng nhiệt tình. Vào một hôm nghỉ giữa chữ giữa giờ, tôi thấy Tiểu Tuyết đang được nói chuyện với một nhóm người nạ. Thế là tôi bắt đầu quan sát cô ấy. Sau đó tôi nói với Tiểu Tuyết, uh, trong thời đại công nghệ hiện nay, cô ấy nên... Thành lập gian một nhóm sáng nghiệp của riêng mình để thử thách bản thân, đồng thời làm chợ nhóm. Không thể phủ nhận, cô ấy có khả năng thực hành xuất sắc. Chỉ có trong vài ngày đã thành lập được một nhóm với quy mô không hề nhỏ. Khi tìm tôi giúp đỡ cô ấy, phải một câu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Chị Minh có phải em thiếu trí tuệ cảm xúc không? Em rất kém duyên vậy không? Nghe giọng hả? Nói không thể giấu nổi cảm giác thất bại của cô ấy, chưa rõ nguyên nhân à, đầu đuôi câu chuyện nên tôi cũng không vội vàng thể hiện thái độ mà chỉ bày tỏi ý muốn cô ấy nói tiếp. Em thấy mình không hẳn kém duyên, có vẻ thuộc tuyên người được yêu mến nhưng tại sao đến lúc em cần giúp đỡ thì những người có thể giúp đỡ em à, lại đi giúp đỡ người khác. Họ không giúp em, em không buồn. Cái mà em thấy thất vọng là rõ ràng họ có khả năng nhưng lại nằm ngoảnh mặt nặng, làm ngơ. Cô ấy không nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi hiểu được cô ấy thực sự muốn uh, biểu đạt gì nỗi phiền lòng của tiểu tuyết. À, rõ ràng tôi là một người được mọi người yêu quý nhưng tại sao uh, khi cần bạn bè lại không giúp đỡ tôi mà lại đi giúp đỡ người khác. Uh, có thể nói trong tình huống này không lấy làm lại trước công câu... trước khi trả lời câu hỏi tại sao thì chúng ta nên xem qua một nôgic bên trong vấn đề những đặc điểm chung trong nhận biết về trí tuệ cảm xúc của những này người kiểu này một à, những người có duyên hoặc được mọi người yêu quý chứng tỏ họ có trí tuệ cảm xúc hay Bởi tôi là người được yêu quý nên nhận được sự giúp đỡ từ người khác là chuyện đương nhiên tôi biết rằng tiểu Tuyết không phải đang quáán trách mà cô ấy đang cảm thấy thực sự hiểu hiện thực đang mâu thuẫn với những gì cô ấy vẫn hiểu, hiểu về EQ thực chất tiểu kết không hề nghi ngờ về trí tuệ cảm xúc của mình cô ấy đang nghi ngờ giá trị của nó trong đời sống hiện thực làm miệu với sự phấn đấu của chúng ta trí tuệ cảm xúc có thể biến cổ phiếu thành tiền mặt được không chốt cuộc có thể biến tiền thành tiền mặt được không trong những bài giảng khả năng lãnh đạo trí tuệ cảm xúc của tôi có một quan điểm khen chốt hiện thực hóa trí tuệ cảm xúc là động lực giúp trợ giúp quan trọng không thể thiếu xuất các bạn nếu như trí tuệ cảm xúc có thể hiện có thể hiện thực khóa thì tại sao còn tồn tại những trường hợp như tiểu tiết căn nguyên vấn đề ở đây là những kiểu người như vậy có cái nhìn sai lầm về trí tuệ cảm xúc muốn giải quyết vấn đề này chúng ta cần phải có cái nhìn bao quát hơn về khái niệm Sau khi đã bao quát, chúng ta buộc phải có những nhận thức đúng đắn về trí tuệ cảm xúc. Người sở hữu trí tuệ cảm xúc sẽ luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái, nhận được sự yêu mến của mọi người, nhưng không hẳn tất cả. Những người đem lại cảm giác dễ chịu cho người khác đều là người có trí tuệ cảm xúc. Đem lại cảm giác dễ chịu cho người khác không có nghĩa rằng nhất định sẽ nhận lại sự giúp đỡ nếu như Người khác vui vẻ giúp đỡ bạn Bạn rất may mắn Đó là tình nghĩa ngược lại Nếu không nhận được sự giúp đỡ Bạn cũng không thể oán trách Có người sẽ nghĩ là Nếu theo logic như vậy Chẳng phải trí tuệ cảm xúc rất khó thực hiện hóa hay sao Vậy thì đâu mới là cái nhìn bao quát hơn Về khái niệm Chúng ta làm như vậy để nhận thức Rõ hơn về tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc Giá trị Sau khi có nhận thức bao quát Chúng ta hiểu Hiểu như sau, người có trí tuệ cảm xúc mang lại cảm giác thoải mái cho người khác. Điểm này rất quan trọng, nhưng có một điều còn quan trọng hơn là biết vận dụng giá trị của bản thân, thúc đẩy EQ mang lại hiệu quả. Thiết thực, đây là giá trị mỏ neo mà tôi thường nhấn mạnh, hiểu rõ về giá trị mỏ neo mới có thể biến trí tuệ cảm xúc uh, thành trợ thủ đắc lực của chính bạn. Sau khi làm rõ nguyên nhân của câu chuyện tiểu tiết, tôi nói, em hoàn toàn không phải người thiếu trí tuệ cảm xúc, ít nhất em có duyên mà người xung quanh đều thích em là xuất phát từ định là xuất phát điểm không tồi, nhưng phiền muộn của em lúc này đến từ việc em chưa lĩnh hội được giá trị mỏ neo mà chính mà nó chính là yếu tố quan trọng để thực hiện hóa trí tuệ cảm xúc. Tại sao khi kiên trì theo đuổi giá trị mỏ neo sẽ rất dễ dàng thực hiện hóa trí tuệ cảm xúc? Rất đơn giản trong quá trình giao tiếp với Người với người, bất kể thiết lập mối quan hệ như thế nào Đều không nằm ngoài hai yếu tố Một là yếu tố thiện cảm Đó là cảm giác dễ trị mà chúng ta vẫn thường nói Khi đối phương ở bên cạnh bạn cảm thấy thoải mái Họ sẽ sẵn lòng thiên lập mối liên kết nào đó Nhưng mối liên kết này thường thiên về cảm tính Đồng thời cũng vô cùng lỏng mẽo, rời rạt Cảm thấy thích thì tăng thêm giao tiếp Không thích thì tránh giao mưu Tính tùy tiện ngẫu nhiên của nó là rất lớn. Hai là yếu tố giá trị. Đó là đối phương rất cần giá trị nào đó ở bạn. Đối phương cũng muốn đạt được mục tiêu tương tự. Họ bắt buộc phải xây dựng liên kết với bạn. Giá trị nội tại của bạn càng lớn. Tính tất yếu và mức độ xây dựng liên kết của bạn càng lớn. Đây chính là mối liên kết vô cùng chặt chẽ. Hiện thực hóa trí tuệ cảm xúc thực chất là biến mối nhân duyên thành mối quan hệ. Từ đó trợ giúp cho con đường phần đấu của bạn. Khi bạn cần giúp đỡ, ít nhất sẽ có một vài người bạn, đắc lực bên cạnh, chủ động quan tâm động viên. Đây cũng chính là mục đích của việc bồi dưỡng EQ. Trong quá trình thực hiện mục tiêu, yếu tố thiện cảm đóng vai trò như là một công cụ thúc đẩy, thực hiện hóa, trí si tuệ cảm xúc. Nhưng yếu tố giá trị mới là thêm chốt. Đây chính là logic bên trong giá trị mỏ neo. Một, nói một cách dễ dàng hơn là đối phương có muốn xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với bạn hay không? Ờ, đa phần xuất phát từ nhu cầu của họ về giá trị của bạn Mà nhân duyên tốt được người khác yêu quý Chỉ là một yếu tố nhỏ giúp bạn rút ngắn khoảng thời gian trong quá trình thực hiện Thẳng thắn mà nói Nếu như đồng thời có hai người cần giúp đỡ từ phía bạn Nhưng bạn chỉ có thể giúp đỡ một người Một người rất có giá trị đối với bạn Người còn lại thì bạn cảm thấy anh ta là người tốt Bạn sẽ chọn ai? tin rằng rất nhiều người trong chúng ta sẽ lựa chọn người có giá trị đối với bản thân mà uh, phát cho người còn lại bằng uh, bằng khen người tốt. Cho nên khi hiểu về giá trị mỏ neo, bạn cần phải biết rằng bằng khen người tốt không chỉ uh, được nhắc đến trong tình yêu. Nếu như bạn không mang, không trang bị cho mình tư duy giá trị mỏ neo thì cho dù bạn có nhận được sự yêu quý đến nhường nào Khi bạn gặp khó khăn, tất cả những gì bạn nhận được cũng chỉ là bấy nhiêu chứ không có sự giúp đỡ thực chất. Bạn sở hữu trí tuệ cảm xúc thực sự hay trí tuệ cảm xúc theo định nghĩa của bản thân. Hãy lục tìm trong quả ký ức của bản thân xem bạn có từng trải qua hoàn cảnh có xử như tiểu tuyết hay không. Nhân tiện quan sát những mối quan hệ xã giao xung quanh bạn nếu như họ gặp khó khăn. Tới tìm bạn giúp đỡ, bạn sẽ giúp ai Và phát bằng khen người tốt cho ai Rồi tóm lại, giá trị tỏ Mỏ neo vừa là Khen chốt của việc Thực hiện hóa trí tuệ cảm xúc Vừa là viên đá, thường vàng nhận biết Được đâu mới là E quy thần đí, Thấu hiểu được Giá trị mỏ neo Là yếu tố quan trọng Quyết định đến bước tiến của bạn Được yêu từ yêu mến Đến được quan trọng Mà được coi trọng là Thứ giá trị của riêng bạn Người khác khó lòng có thể thay thế được Do đó bạn cần phải Chuyên tâm sử dụng giá trị mỏ neo Phần 2 Tôi là ai? Tôi cần gì? Tôi có thể giúp gì? Hầu hết tất cả các bạn Mới tiếp xúc với khoa học trí tuệ cảm xúc của tôi Đều được yêu cầu giới thiệu về bản thân Khác với những mô típ Giới thiệu bản thân thông thường ở chỗ yêu cầu của tôi đối với việc giới thiệu bản thân không đơn thuần nói về bản thân mình trước mọi người, mà là đối bên tương tác. Tôi gọi phương pháp này là định vị 3 điểm, nói cách khác là tranh tự họa giao tiếp xã hội. Tôi sẽ yêu cầu học viên dùng một số ngôn ngữ, then chốt hoặc một vài câu văn ngắn gọn để giới thiệu bản thân, sau đó sử dụng thông tin quan trọng. Trong số từ ngữ và câu văn đó để thực hiện một bức tranh về bản thân, tất cả học viên mới đều phải giới thiệu bản thân theo cách này và đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi học viên mới nói giới thiệu bản thân, tôi sẽ đặt câu hỏi cho người ngồi bên cạnh từ lời giới thiệu bản thân, bạn nắm được nắm bắt được những thông tin quan trọng nào? Những thông tin đó có giúp bạn đưa ra quyết định xây dựng với mối liên kết với họ hay không? Bạn dự định xây dựng mối liên kết với họ trên phương diện nào? Nếu tôi nhận được đáp án phủ định hoặc mơ hồ, tôi sẽ yêu cầu học viên mới này giới thiệu lại một lần nữa cho đến khi người ngồi bên cạnh có thể đưa ra đáp án hợp lý hơn. Thông thường quá trình này phải trải qua 37 lần sửa chữa mới có thể đạt đến mục tiêu dự định. nhưng trường hợp thông thường đều phải trải qua trình tự như sau. Xin chào, tôi tên là năm tôi năm nay tuổi đến từ tốt nghiệp tại công việc của tôi là hoặc xin chào tôi đến từ tốt nghiệp tại công việc của tôi là tôi thích à, tôi có thể giúp đỡ bạn trên phương diện và là xin chào tôi tiên là công việc của tôi là tôi có thể giúp đỡ bạn trên phương diện tôi thích à, chấm, chấm. hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người trên phương diện nếu Giới thiệu bản thân theo ba cách trên. Người ngồi bên cạnh uh, có thể thông qua những thông tin này để phán đoán. Lập tức có thể biết anh ấy hay cô ấy là người như thế nào. Anh ấy hay cô ấy có thể giúp đỡ điều gì cho người khác. Anh ấy hay cô ấy uh, cần được giúp đỡ điều gì bản thân mình. Có cần sự giúp đỡ từ anh ấy hay cô ấy hay không. Mình có thể giúp đỡ được anh ấy hay cô ấy không. Thậm chí là những người xung quanh của mình có cần sự giúp đỡ của anh ấy hay cô ấy hay không ngược lại à, ai có thể giúp đỡ cho anh ấy cô ấy căn cứ như vậy bạn à, không những có thể nhanh chóng quyết định có xây dựng mối liên kết mối quan hệ với họ hoặc liên kết với họ bằng cách nào thậm chí có thể xác định rõ ràng à, nguồn tài nguyên nào xung quanh bạn giúp xây dựng mối liên hệ với họ còn phương pháp nào có thể hợp lý và có hiệu quả hơn chúng ta cùng nhau tổng kết phương pháp định vị 3 điểm đó nào dùng một vài từ ngữ then chốt và câu văn ngắn gọn miêu tả bản thân tự họa uh, cho mình một bức tranh bức tranh tự họa này bắt buộc phải truyền đạt được 3 thông tin quan trọng đó là tôi là ai tôi có thể giúp gì và tôi cần gì uh, sử dụng tư duy giá trị mỏ neo định vị xác giá trị của bản thân trong mạng lưỡi mạng lưới xã giao. điều bạn cần chú ý đó là số lượng từ ngữ miêu tả chân dung tự họa phải gồm 5 chữ là tốt nhất nếu ít hơn khó có thể đảm bảo những thông tin của 3 điểm khen chôn được truyền tải đầy đủ ví dụ thông tin quan trọng tôi là ai ờ, bao gồm hai phần Thứ nhất, tên bạn là gì? Thứ hai, công việc của bạn là gì? Không thể thiếu một trong hai điểm này. Nếu thiếu tên, sau này đối phương cần liên hệ với bạn. Rất có thể, chỉ vì không biết tên và sưng khô ra sao mà từ bỏ lại. Ví dụ, thông tin tôi có thể giúp gì cũng được chia làm hai phần. Thứ nhất là điều mà công việc mang lại cho bạn. Thứ hai là điều mà sở thích mang lại cho bạn. Do vậy để đảm bảo. Tính hoàn chỉnh của 3 thông tin then chốt từ ngữ miêu tả chân dung tự họa không được dưới 5 chữ nhưng cũng không được quá dài dòng gây nhiễu sóng thông tin làm cho sự tồn tại có 3 điểm then chốt trở nên yếu ớt 5 chữ không phải là số lượng tiêu chuẩn mà chỉ là trường hợp thông dụng phải làm sao để tiêu chuẩn này đảm, đảm bảo được tính rõ ràng và tính hoàn chỉnh của thông tin. Thông thường dùng phương pháp giới thiệu bản thân để giúp cho uh, học viên từng bước suy luận phương pháp định vị 3 điểm. Nhưng nó không chỉ áp dụng bước giới thiệu bản thân. Trong thời đại ngày nay, rất nhiều người muốn xây dựng, muốn hết, liên kết với chúng ta. Chúng ta cũng muốn quen biết với nhiều người, đồng hương, đồng môn, đồng nghiệp, cùng với một nhóm bạn có chung đam mê hoặc sở thích. Uh, hoặc có thể chỉ là vài lần gặp gỡ, kết bạn. Với nhau qua mạng xã hội Trong biển người mênh mông như vậy Bạn làm thế nào để tìm được Thấy người mình cần Làm thế nào để tìm uh, Để người cần Bạn có thể tìm ra bạn Trong khoảng thời gian ngắn nhất uh, Định vị 3 điểm là Phương pháp tối ưu uh, Ngày càng hữu dụng Phương pháp tương tác này Giúp uh, chúng ta dễ dàng liên kết Với rất nhiều người Chúng ta chưa từng sở hữu nguồn tài nguyên Mối quan hệ phong phú rộng lớn Bất kể bạn có nhu cầu như thế nào, những người có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn không chỉ có một à, yếu tố quan trọng quyết định câu chuyện của bạn Chính là giây phút đầu tiên bạn nghĩ tới họa khi bạn cần sự giúp đỡ Những cái tên đứng đầu trong danh sách của bạn sẽ quyết định tỉ lệ mối liên kết giữa bạn và đối phương Ngược lại vị trí của bạn trong danh sách của đối phương à, khi còn quan đôi khi còn quan trọng hơn giá trị thực chất uh, của bản thân bạn. Phương pháp định vị 3 điểm là công cụ thần kỳ giúp bạn chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong bảng danh sách của họ. Sau khi đọc được phương pháp vị trí 3 điểm, ít nhất bạn hãy viết đến 3 việc quan trọng sau đây uh, thành bản năng uh, của mình. một Thường xuyên sử dụng những thông tin xem khen chốt để sắp xếp. Uh, Những nhận biết về giá trị bản thân, à, luôn luôn sáng suốt, nhận thức được mình là ai, mình có thể giúp gì và mình cần gì, truyền đạt cho những thông tin thêm chốt này và đảm bảo đối phương sẽ tiếp nhận. Cứ hai này, khi tiếp xúc với người nạn, à, có thể nhanh chóng sử dụng phương pháp định vị 3 điểm để định vị giá trị xã giao của đối phương. Nếu như đối phương chưa cung cấp thông tin, à, bạn hãy nghĩ cách để đối phương nói cho bạn biết, bất kể là tiếp nhận trực tiếp hay gián tiếp từ những người quen xung quanh họ nếu không bạn khó có thể tìm thấy đối phương trong bảng danh sách của mình thứ ba là vận dụng phương pháp định vị 3 điểm tổng hợp điều chỉnh nguồn thông tin ghi chép của bản thân để kịp thời cập nhật sau khi điều chỉnh những người xuất hiện trong tài liệu ghi chép thông tin của bạn nên có chú thích bên cạnh như là yêu cầu về chuyên ngành nghiệp sản phẩm hợp tác đồng thời chú ý cập nhật ví dụ X đã chuyển ngành, đã thăng chức, có kỹ năng mới. Những điều này có được thể hiện, ghi chú hiện về hiện tại của họ. Kiên trì thực hiện 3 điểm nói trên uh, cho đến khi nó trở thành phản ứng bản năng của bạn. Lúc này, phương pháp định vị 3 điểm đối với bạn không chỉ đơn thuần là phương pháp uh, mà nó đã trở thành một phương thức tư duy. Và cũng chính thời điểm này bạn mới được coi là đã học tập thành công thử. Phương pháp định vị 3 điểm là khuyên của tôi là lập tức bắt tay vào việc thực hành 3 điều trên cho đến khi nó trở thành thói quen cho dù có thể thực hiện hiểu hay không, bạn vẫn phải làm. Nếu đã hiểu rõ thì trong quá trình thực hiện, bạn sẽ phát hiện ra còn nhiều điều kỳ diệu hơn trong tổ tượng của bạn. Đây cũng chính là việc thông qua hành động thay đổi nhận thức của chính bạn mà chúng ta vẫn thường nói với nhau. Nếu như uh, còn nhiều điều chưa rõ, đừng lo lắng, bạn sẽ phát hiện ra có những triết lý càng đọc uh, càng thấu đạt, những con đường càng đi càng rộng mở.